Xin mời quý vị và các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiện truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua thì có một cái sai sót rồi nha. Hồng Nhung có giới thiệu nhầm tập hôm qua là tập cuối cùng, nhưng mà chưa hẳn. Tập hôm nay mới là cái tập cuối cùng của câu chuyện tâm lý xã hội rất hay mà quý vị đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiện truyện mấy ngày vừa qua. Quý vị đã biết được là cái câu chuyện nó diễn biến như thế nào và từng hoàn cảnh nó xảy ra ra sao thì hôm nay Hồng Nhung và kênh YouTube Nghiện truyện Xin phép được gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng để khép lại một cái kết sẽ là viên mãn cho câu chuyện này. Liệu nó sẽ là một cái kết đẹp hay nó sẽ là một câu chuyện buồn thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay số 4. Nhìn hai con xúc vật đen xì vẫn đang sủa bên trong sân. Tôi là tôi muốn làm tôn ngồi không. Cầm gợi như ý lao vào đập chết. Mẹ nó hai con hao thiên khuyển này lắm rồi đấy. Mà ra nó sủa nãy giờ không có ai ra xem. Tôi đang định hóa kiếp hai con chó thì đằng sau có tiếng của ông Luận. Này mày làm cái gì đấy? Cầm cây của em đứng trước cổng cho tao làm gì? Chó nó cắn cho lại bảo tay số. À dừng tiến về rồi. À quên phải gọi là Luận tiến nó về. Cơ mà đúng, đúng chứ cồng nha lão, chó nó lao ra cắn là phải. Nhà quê chúng tôi xưa nay nuôi chó là để giữ nhà, chứ có phải nuôi chó để chăm như là chăm bồ, chăm như chăm con mọn của mấy đại gia trên thành phố đâu. Mẹ nhà nó, chưa bao giờ tôi thấy cái slogan của bọn cẩu quyền nó đáng ghét như bây giờ. Cái gì mà chó là bạn không phải thức ăn. Bạn bạn cái tai nạn là chúng mày. Chúng mày có biết nó vừa cướp đi của tao cái gì không hả? Check ID đi. Thầy cắn rằng hạ khúc củi như ý xuống Rồi khẽ gần giọng hỏi như quên thù Chị Loan có nhà không mất luận? Giờ ông ta mới nhận ra tôi Mặc dù nhà cách nhau có một con ngó À thằng Dương con nhà Vân đây à? Loan nó không có nhà đâu Đi đâu chơi với bạn vậy? Mà mày cứ sớ lỡ là chó nó cắn rồi đấy May mà bác về kịp Thế tìm chị Loan có việc gì? Tụi điền lắm gì Mẹ nhìn cái mặt ông Luận này khó ưa kinh dị Lúc Nam ve ve ra về đăng cấp. Hai con chó thấy chủ về, chúng nó không sủa nữa. Nhưng nỗi đau của tôi chẳng biết phải bày tỏ cùng ai tôi đã. Dạ, cháu muốn hỏi chị vài việc. Chị về thì bác nhắn giúp cho cháu là có cháu tìm nhé. Ông lẩm ầm ừ, tôi lễ xác lúng thúng đi về. Vậy là mọi cố gắng đã thành con số 0. Quá vội nên tôi chưa kịp lưu bản nào vào trong máy tính. Trời ơi là trời, nghĩ ra đủ mưu hèn kế bẩn cuối cùng vẫn chỉ là con số 0. Liệu tôi đem chuyện này đi kể với anh Luân Thì anh ấy có tin mà cố gắng giành lại con hay không Một con mẹ chỉ biết đến tiền Coi con gái như một công cụ khếm tiền Thì sao mà đòi nó sau này đối xử tốt với con bé ấy được Sai rồi anh ơi Cả đời anh lo cho con Mà để con bé ấy rơi vào tay con đi đi ấm đấy Lăng loàn chỉ biết đến tiền đấy Thì anh sai rồi Từ nhà chị Loan tôi quay về nhà anh Luân Nhưng vẫn chưa thấy ai về cả Đợi chờ mãi Cuối cùng cũng thấy anh Luân chở bác Soan về Thế tôi đứng ở ngoài cổng bác xoan hỏi Sao lại đứng đây? Bác vừa bảo thằng Luân trở đi thăm người ốm một chút Anh Luân nhìn bộ dạng tôi thì đoán ra ngay Lại có chuyện gì hả chú Dương? Tôi đáp Vâng, chuyện này quan trọng lắm Anh với bác vào nhà đi rồi em kể cho mà nghe Nhanh lên, gấp lắm rồi Bác xoan vừa vá mở cổng Vào trong nhà tôi nói luôn không rào trước đón xong gì cả Anh nghe em nói đây này Phan Liên nó muốn nuôi cái con chỉ vì hiện giờ nó đang ở với một thằng già mà lão đối lại không có con. Lão ta tính sau khi chết lão sẽ quyên góp toàn bộ gia tài để từ thiện, nhưng mà không biết con Liên nó dùng bùa mê thuốc lú gì ý. mà nó lại khiến cho lão đồng ý cho con gái của nó là cái còi một phần tài sản. Nếu như cái còi chính xác là con của con Liên. Nói tóm lại ý mục đích nó về đây tìm con là vì tiền chứ không phải vì tình thương mẹ gì cả đâu. Em xin thề, em nói sai câu nào nhá, ra đường xét đánh em chết. Anh không thể để con bé rơi vào tay loại mẹ như nó được. Mà san này có được ràng rã rồi, nó sẽ lại bỏ rơi con bé một lần nữa thôi, anh tin em đi. Cả bác Xuân lớn anh luôn nhìn tôi như vật thể lạ. Biết ngay là thế mà. Chắc họ đang nghĩ câu chuyện vừa rồi là do tôi bịa ra. Anh luôn hỏi, làm làm sao mà chú biết những chuyện đó? Tôi giờ cũng chẳng muốn giải thích vì sao, tôi nói thật luôn. Không giấu gì anh. Cái bút hôm trước em cài vào cặp sách cơ coi, là bút ghi âm. Bút nghe lén Em cài vào cặp con bé Rồi ban nãy em sang đây lấy lại Về để nghe những gì bút nghiêm Ghi được Nên em mới biết điều này Bác xoan tò mò Thật vậy á Thầy cái bút đấy đâu rồi Khổ quá Nghe xong cháu cầm chạy sang đây ngay Nhưng nhà không có ai Thế nên cháu mới cầm sang bên nhà chị Lan Khổ thân đời Bị hai con chó nhóm luận đuổi cho xém chết Cháu làm rơi cái bút Hai công xuất vật nó cắn nát ba bé cả rồi. Thế ấy mới khổ chứ. Nhưng mọi người phải tin cháu cho nó thật đấy. Không phải là vì cho ghét con Liên, cháu muốn cái cỏi đây mà cháu lại bịa ra chuyện này đâu. Cháu cũng còn cái cỏi cò như con mình. Cháu cũng muốn nó được hạnh phúc vui vẻ. Nhưng cho nó đến ở với con đàn bà thâm độc nham hiểm như con Liên là không được. Nó vẫn không bỏ được cái tính chăng hoa đi đốm này đâu. Trên xe ô tô nhá, nó còn tăng tị với cả thằng lái xe. Chúng ta còn hứa với nhau là xong việc sẽ không để cho nhau thiệt cơ mà. Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng vô cùng có thể làm chứng điều tôi nói là thật, tôi đứng dậy nói to. Nếu mà người không tin thì có thể hỏi cái coi xem. Có phải là hôm chủ nhật nó được mẹ cho đi Vincom chơi không? Nếu đúng thì chiều cháu nói là thật đấy bác soạn ạ. Vừa trong bút ghi âm có nói đến Vincom mà. Anh luôn nhìn tôi đó. Anh tin chú. Từ trước đến giờ chứ không phải là người nói dối. Bác san cũng gật đầu. "Lúc này tôi mới nhớ ra là cái còi đâu?" tôi hỏi. "Ơ, thì con bé đi đâu chứ hả anh?" Anh luôn trả lời. "Bà nãy cả nhà cùng đi thăm người ốm. Đi ngang đường về thì gặp mẹ nó đi ô tô ra đây. Thấy anh trên đường nên nó xin cho con bé đi chơi." Anh tin lời chú nói đúng, bởi anh cũng nhìn thấy một tài thanh niên lái xe cho nó. "Đấy, đúng rồi." Nếu không nghe gây âm thì làm sao mà tôi biết được Con Linh đi ô tô với cái tay lái xe có bằng lái luôn máy bay đấy Ơn trời Cảm ơn ông Tôi xin rút lại lời dù ở ban nãy Ông trời vẫn có mắt Sau khi thuyết phục đó anh luôn tin vào câu chuyện của mình Tôi mới tiếp tục bàn Vậy cho nên nhá Anh không thể nương quần nuôi con cho con khốn nạn ấy được Anh phải nuôi con bé Để nơi với mẹ thì trước sau thì cũng khổ Mà không khổ thì cũng hỏng Anh luôn buồn bã nói Nhưng khổ một nỗi, cái còi bây giờ rất quý mẹ. Chẻ con mà. Ở đâu sum sướng vui vẻ là nó theo thôi. Anh thấy mấy ngày hôm nay nó mong mẹ nó lắm. Chưa kể con lên còn quá nhiều tiền. Chắc hẳn mọi chỗ nó đều lo lắng hết rồi. Đang ngồi thì tôi nghe thấy tiếng con kỳ bên nhà tôi đang sửa inh ỏi. Măng máng có tiếng người gọi. Dương ơi, em có nhà không? Dồi ôi trời ơi, chị Loan con nhà bố loạn đây rồi. Mày đi. Đúng là đang hay thì rứt dây đàn. Đang cơn buồn ỉa thì lẽ nàng đến chơi. May mà ông Luận có chuyển lời là tôi sang tìm, nên chắc chị Loan mới đi đâu về vội sang nhà tôi ngay. Tôi thò đầu ra từ nhà anh Luân, tôi gọi. Chị Loan, em đây, em ở bên này. Chị sang đây luôn đi, có việc quan trọng. May mà chị đến. Chị Loan đi sang nhà anh Luận. Ngày bé cũng chơi với nhau suốt. Đấy mà, nên mưa là cả trai lẫn gái cởi trường tắm mưa, rồi cứ chạy như nhọng với nhau đầu ngõ ấy. Giờ lớn rồi anh đã một đời vợ Chị thì cũng đã lấy chồng Đầm già nhìn nào lại thấy hơi sượng Chị Loan lễ phép chào cả nhà Tôi kéo tay bà ấy vào trong rồi đặt vấn đề Chị xem vụ này giúp em Vụ con vợ anh Luân về đây đòi ly dị Rồi muốn nuôi con Nhưng nó không phải là người mẹ tốt Nên nhà em muốn tham khảo ý kiến của chị Là làm cách nào để cho anh Luân dành được quyền nuôi con Chị Loan điểm tính ngồi phân tích từng chút một Khi ra tòa Nếu đứa bé 7 tuổi trở lên thì ngoài việc xét điều kiện kinh tế của cha mẹ, xem ai có điều kiện tốt hơn thì họ sẽ hỏi ý kiến của cả đứa bé, chiều theo nguyện vọng của con bé mà tòa sẽ đưa ra quyết định xem ai là người nuôi con. Chết cha, về điều này thì anh luôn bây giờ lại yếu thế, con kia nó thâm quá, nó đánh đúng tâm lý của con bé là nhớ mẹ. Lại là trẻ con nên không biết gì. Thấy mẹ quý, mẹ yêu là nó thích thôi. Chị Loan tiếp tục. Để giành quyền nuôi con, thì anh luôn phải chứng minh được tài chính kinh tế của mình cũng có thể chăm lo được tốt cho con bé. Anh luôn phải có một lợi thế lớn, đó là anh nuôi con từ lúc cháu còn bé tí. Và phải đưa ra được bằng chứng khẳng định vợ anh không xứng đáng nuôi con. Tôi chen vào. Thì nó đi theo trai cả làng này, ai mà chẳng biết. Như thế không được ạ? Chị Loan ngắt đầu. Lời đồn lên tòa không có cơ sở để căn cứ, cần phải có bằng chứng xác thực điều này. Đỡ đâu cô ta lấy lý do vì hoàn cảnh nghèo khổ, chồng đâu ốm, không đủ sức nuôi con đi đi làm ăn xa. Bây giờ thành đạt muốn quay về bù đắp cho con thì sao? Vậy nên chỉ cần chứng minh được điều này, đảm bảo tòa sẽ không giao cho cô ta quyền nuôi con. Anh luôn mặt buồn rầu không nói được câu nào, cũng là dân đen thấp cổ bé họng. Sảnh hồ đồng tiền thì nó vẫn cứ đứng chỗ một Tiền thì có thể đổi trắng thay đen, đổi không thành có. Dù làm sao mà chứng minh được, con này nó cũng mãi tình không có chứng. Chả lẽ nào nó bảo nó nhận? Mẹ kích, không có bằng chứng thì con này nó nhơn nhơn khó chịu thật đấy. Xét về mọi mặt, nếu mà cái con đồng ý ở với mẹ thì coi như thua chắc. Đang ngồi thì có điện thoại, cụm nó gọi tối ra nhà nó ăn cơm nhậu nhẹt. Đang rối não, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Vì chỉ còn đâu, ngày mai ngày kia là ra tòa rồi, nên tôi từ chối không đi. Cúp máy xong tôi lẩm bẩm với thằng Cục gọi không đúng lúc. Nhưng chợt xong thì tôi mới ồ lên. Ôi trời ơi. Sao mình lại có thể quên được ông Thành đấy nhỉ? Đúng rồi, anh luôn nơi em có cát rồi. Chị Loan ơi, em loạn ra rồi. Chị Loan đỏ tấy cả mặt, tính tôi đều vậy đấy, lầy lội nên cả lúc cấp bách vẫn lầy. Anh luôn ngơ ngác hỏi. Thành đi, ông cần nào chứ? Tôi đáp, Thành bằng, anh cứ yên tâm đi, tự tin ra tòa tranh luận, còn chuyện bằng chứng còn đi đó nó không ngoại tình ấy thính cứ để em lo. Mà không, em sẽ cho nó phải trả giá bởi nó đáng bị như vậy." Tôi gần giọng, mặt đầy nguy hiểm. <cười> "Liên ơi, mày xong phim với tao rồi." Thời gian không còn nhiều, nên chị Loan phải khá tất bật Bận biểu khi đứng ra làm luật sư riêng cho anh Luân trong vụ việc ly hôn lần này. Khi làm việc mới thấy chị Loan khắc hẳn với cái vẻ ngại ngùng thường ngày. Tập giọt cho anh Luân những câu hỏi bằng nhiều khả năng quà sẽ hỏi và mình phải trả lời như thế nào cho nó hợp lý. Nhìn chị đúng là rất da dáng một người đàn bà thép. Mỗi câu nói đều mang sức nặng và đánh đúng vào trọng tâm của vấn đề. Ở hiền gặp lành, chắc hẳn con Luân sẽ không thể ngờ được rằng anh Luân lại có cả luật sư riêng. Mày đừng có khinh dân quê bọn tao nhé. Thông minh thì bọn tao có chị Loan, còn thủ đoạn tất nhiên là Dương Phổi này sẽ là người thổi hồn vào tất cả những kế hoạch chi tiết. Ngụy tự sướng một phòng gầm mũi, thì chưa dám tranh luận biết kế hoạch của mình, bởi cho anh nghĩ là chuyện cũ. Vẫu sao gã đàn cũng chính là nguyên nhân khiến cho cuộc đời anh khốn khổ khốn nạn. Biết gã là một chuyện, nhưng làm sao để thuyết phục gã đồng ý làm chứng lại là chuyện khác. Tôi cần gặp gã để trao đổi trực tiếp chuyện này. Tất nhiên không còn là với tư cách của một thằng Du Côn đòi nợ nữa, mà là một người chú, một người bố đỡ đầu đang lo lắng cho đứa con gái của mình. Tối đó tôi bấm số gọi cho tay đằng. Không mất nhiều thời gian để hắn bắt máy, hắn hồ hởi nhận ra giọng tôi luôn. <cười> Phi à, sau đây gọi cho anh câu chuyện gì đấy? Có vẻ chú đem cho anh tin vui không? <cười> Ông anh tình nghĩ lắm, đúng vậy. Em có thông tin về con liên cho anh đây. Tay đằng gấp gáp. Thật, thật, thật á? Chú nói luôn đi, anh sức giọt quá Bình tĩnh đi ông anh Chuyện này nhá, cần phải gặp nhau trực tiếp để bàn bàn Anh biết ấy, đời vừa có qua có lại Em cho anh thông tin, nhưng cũng có mà vừa cần anh giúp đỡ Giã đẳng nói luôn Chỉ cần chú mà giúp anh bắt được con khổ nạn đấy nhá Bảo anh làm chó cho mà em cũng chịu <cười> Không, làm chó cho em làm gì Anh nhé mình đều là đàn ông Có thu về trả, có ơn về đền. Vừa kêu nhờ anh không đến mức làm chó đâu, nhưng không có anh là không làm được. Còn thông tin em đưa cho anh ấy, đảm bảo 100% anh sẽ nhìn thấy nó và bắt được nó. 9 giờ sáng mai anh đến quán thịt chó hôm nọ đợi em, em sẽ ra. Sau đó anh em ta tìm một chỗ để nói chuyện. Giá đàng đồng ấy ngay. Ok, quyết định vậy nhé." Tôi nắm cái điện thoại trong tay mà cũng còn hơi lo lo. Bởi đây không phải là chuyện đùa. Tôi đang cưỡi trên lưng hổ, nén như không cẩn thận con hổ đó sẽ nhai cả xương của tôi. Nhưng đâu có sao, vì tương lai của con bé con, mạo hiểm một chút cũng không thành vấn đề. Hơn nữa từ giây đến nay tôi rất tin vào mắt nhìn người của mình. Gã Đặng tuy không tốt, nhưng có những điểm hắn không sống. Có trách hắn quá mê muội vào một con đàn bà khốn nạn. Xét về mặt nào đó thì gã giống Văn Luân, si mê bất chấp. Nhưng khi phát hiện ra mình bị lừa thì gã có thể Dùng được. Nhất là lúc này, chẳng thì kiếm đâu một bằng chứng sống như gá cả. Điều quan trọng bây giờ phải nói làm sao để cho gá đồng ý. 9 giờ sáng tôi đã có mặt ở gần quán thịt chó từ trước đó 10 phút. Và không có gì ngạc nhiên khi tôi đến thì gá đã đứng đến trước. Một điểm cộng cho tài năng hồ đúng ngẻ. Tìm một quán cà phê vendor gần đó, tôi và gá ngồi đối diện cho một cuộc nói chuyện. Với tôi là cân não. Gá vào thẳng vấn đề mà cách nhanh chóng luôn. Chú mà nói đi. Chú muốn cần anh giúp điều gì? Chỉ cần làm được anh sẽ làm. Nhưng ngược lại nếu chú mà chơi anh ấy, thì nếu anh không chết thì người chết sẽ là chú này đấy. Một lời đe dọa khá mảng kính cho câu nói đầu tiên. Tôi gật đầu vẫn bình thản gọi đồ uống. Order xong tôi đan hai bàn tay lại vào nhau giật hạt. Anh yên tâm. Em đây cũng không rảnh để đi đùa với anh. Chuyện em muốn nhờ anh ấy? Đó chính là ra làm chứng trong một phiên tòa. Và người mà anh cần làm chứng đó chính là chồng của con Liên. Người đã bị anh ngủ với vợ của mình cách đây 7 năm về trước. Gã đang hơi bối rối khi tôi nhắc lại chuyện cũ, mà con nơ hắn đi làm chứng. Hắn không hiểu gì nên tôi tiếp luôn. Không giấu gì anh, em là em trai của người đàn ông đó. Hiện nay con Liên nó về đây với một lý do là nó muốn giành quyền nuôi con. Nhưng em thì không muốn điều đó xảy ra. Vậy em cần phải chứng minh nó là một người mẹ không xứng đáng. Ông anh chính là lựa chọn tốt nhất cho việc này. Chỉ cần ông anh ra mặt vào ngày hôm tòa xử và làm chứng rằng anh với nó đã từng ở với nhau trong khoảng thời gian 3 năm. Và chính nó đã là người bỏ chồng bỏ con đi theo anh là được. Nước được bê ra, tôi im lặng mất mấy giây, quan sát gã đằng tôi thấy gã đằng khá mỉm cười, tôi nói tiếp. Giúp em chuyện này. đồng ý với việc anh sẽ bắt được nó. Hay nghĩ kỹ xem, ông anh có khác gì anh trai em đâu, cũng là nạn nhân của cái con khốn nạn đấy. Khi bị nó lừa cả tinh, lừa cả tiền. Cho anh biết thêm một điều nữa nhé, hiện tại nó đang cặp với một thằng già rất lắm tiền. Đúng như điều mà ông anh biết. Nhưng mà chưa hết, loại con đĩ thua đấy nhé, nó còn tăng tựu với tay lái xe trẻ cho nó nữa cơ. Và hiện nay nó có rất nhiều tiền. Nếu ông anh có muốn lấy lại những gì nó mất không? Ông anh bắt được nó, vàng có tiền, còn anh trai em có đứa con gái mà anh ấy nhất mực yêu thương, còn con đi ý kia nó phải trả giá, ông anh nghĩ sao? Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra những cái lời tự tin để nói như thế, nhưng tay đằng đang toát một hơi lạnh. Có lẽ mối thù mấy năm qua của hắn sắp được trả, ván thây dùng mình, hắn nói. Hừ, đừng chuyện gì. Nếu chỉ có thế thì anh mà đồng ý luôn. Nhưng nói gì làm tin nếu như là mày lừa anh." Tôi cười nhẹ rồi mở điện thoại cho gã xem tấm hình chụp con لين, hôm nó c้าง thằng luật sư xé mỹ tôi xiên đến nhành luôn. "Ông anh nhìn xem đây có đúng là con đĩ đây không?" Gã đằng nhìn tấm ảnh nhíu răng cần kẹt gã nói. "Vậy khi nào chúng mày cần anh lẩm chứng, nói luôn đi đừng ngủ mở nữa." Tôi đáp. "Ngày giờ địa điểm em đã nhắn vào điện thoại có cho anh rồi. Ngày mai cứ thế mà làm." Ông anh cứ cần nín nó hồ đợi. Khi nào âm gia hiệu ấy thì đứng lên kể hết sự thật là được. Còn sau đó tùy ông anh xử lý. Mẹ em nhắc trước nhé, khi đến đừng có đẩy lộn mặt, tránh con khốn nạn nó đánh hơi thấy rồi nó biến mất. Tiếp nữa nó không chỉ có một mình, nên bố trí lên một vài người. Bọn nó đều không phải người đây, nên thoải mái nhé. Điện thoại của gã nàng báo tin nhắn đến, cũng là lúc Tôi đứng dậy để tiền nước ở dưới cốc cà phê rồi tôi đi ra khỏi quán. Mọi việc đã xong, tim thì vẫn còn đập thình thịch, nhưng tôi tin tay đàng sẽ đến vào phiên tòa sáng ngày mai. Còn Liên nó muốn kết thúc nhanh mọi chuyện để còn quay về Hà Nội. Nhưng mày quên mất một điều, ác giả thì ác báo. Sưa nay mày đi đưa đàn ông gấp nơi thì đây chính là lúc mà phải trả cả vốn lẫn lời. Đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không phải lúc nào câu chuyện cũng sẽ diễn ra theo đúng mong muốn của mày đâu. Cạch hay còn ở phía sau. Về phía chị Loan, tôi cũng đã thông báo có được nhân chứng quan trọng. Chị Loan mừng rỡ và nói chắc chắn vụ này thắng 100% nếu như nhân chứng chúng tôi nói chịu đến tòa. Cả đêm đó tôi hồi hộp không ngủ được. 10 giờ sáng, sau khi ổn định tất cả phiên tòa bắt đầu. Vì chỉ là ly hôn đơn thuần nên chỉ có mặt gia đình hai bên. Bên phía con Liên thì có bố mẹ nó, cũng là ông bà thông gia với bác Soan. Giật một lũ khốn nạn. Con gái nó bỏ nhà đi, là nhà chúng nó 7 năm qua cũng không thèm ngó ngàng đến cháu. Nhưng nay trước tòa chúng nó bịa ra đủ lý do thương tâm, nào là gia đình anh đơn cấm đoán không cho gặp cháu rồi là mẹ cháu đi làm xa giờ về bú rắp cho con. Mặc cho cái lũ giả tạo cả tâm người hững. Đến lượt anh Luân đứng lên trình bày. Anh kể lại câu chuyện của mình 7 năm trước một cách chân thực, một cách mộc mạc mà ai có mặt khi ấy cũng phải xót xa. Thương cho anh thân gà trống bệnh tật phải nuôi con. Quan sát mặt chủ tọa phiên tòa, tôi thấy có một vài người khẽ bỏ kính lau nước mắt. Nhưng có những kẻ vẫn vô cảm bởi chúng đã bị ma lực của đồng tiền thu hút. Phía bên kia còn liên nhích mép cười khinh bỉ. Hỏi xong và xét đến nguyện vọng của cái coi, Khi hỏi nó có muốn sống với bố hay mẹ, con bé nhìn cả hai rồi giõng dàng trả lời. "Cha cháu ở với bố à? Bố là người chăm cháu từ nhỏ. Bố đêm nào cũng phải dậy sớm đi quét dác để nuôi cháu." "Cháu nhớ mẹ, muốn bố mẹ về ở với nhau nhưng mẹ cho không muốn. Nếu cháu bỏ đi nơi thì bố sẽ buồn lắm à?" Cả nhà tôi đang cúi mặt, bởi nghĩ rằng con bé nó nói muốn ở với mẹ, nhưng không phải, hãy xem nó kìa. nó ra dáng một đứa trẻ trưởng thành lắm. Bứng trước đông người mà nó nói những câu khiến trái tim tôi như muốn bật khóc. Giỏi lắm con ạ, quả thật không bỏ công chúng người đầu tư. Câu nói của con bé khiến cho cả tòa im lặng. Những tưởng đến đây là xong, nhưng không ngờ, tang chủ tọa vẫn còn lèo lái câu chuyện sang một hướng khác, đó là điều kiện kinh tế của con liên tốt hơn. Giờ nhìn con bé coi cọc khổ sở như vậy, do không được chăm sóc tử tế, ảnh hưởng đến tương lai sau này Đến lúc này chị Loan lên tiếng phản đối. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh xem tay đàn đông, nhưng tại sao giờ này hắn vẫn chưa xuất hiện? Thằng khốn đấy, hắn không đến đây ngày hôm nay. Khi chị Loan đứng lên phản đối. Thưa ta, nếu rằng chúng ta chỉ xét điều kiện kinh tế mà bỏ qua một chi tiết rất quan trọng đó là mẹ của cháu Ánh Dương đã bỏ cháu đi từ khi cháu mới có được 5 tháng tuổi. Thời điểm mà một đứa bé cần vòng tay của mẹ, cần dòng sữa của mẹ, Thế mẹ cháu đã đi đâu ạ? Quý tòa tại sao lại không đặt lại vấn đề? Bởi vì cháu thiếu sữa mẹ nên mới trở nên còi còm như vậy. Thiên chức là mẹ của một người phụ nữ sinh ra là sinh con và chăm sóc con. Vì hôm nay mẹ cháu rõ ràng không làm được. Hơn nữa có những thông tin là mẹ cháu bỏ đi làm ăn xa. Nhưng không phải là đi làm ăn xa mà là đi theo một người đàn ông khác. Luân thường đạo lý, liệu để cháu anh riêng sống một người mẹ như vậy, tuê e là không đảm bảo cho tương lai của cháu. Vấn đề này rất quan trọng, mong toàn xem xét lại." Chủ tọa đáp lại. "Mấy lời mà luật sư nói có bằng chứng gì hay không?" Trì Lan quay xuống nhìn tôi chờ đợi. Bản thân tôi cũng đang nóng lòng, ruột gan thì đang lộn tung pháo, bởi giờ này vẫn không thích án đàng đâu. Nhưng không, một giọng nói to từ sau vòng lên. "Tôi, bản thân tôi chính là bằng chứng." Một gã đeo kính đen, bịt khẩu trang nép sau cánh cửa bây giờ mới xuất hiện. Hắn bỏ kính, bỏ khẩu trang để lộ ra khuôn mặt bặm trợn với cái xẻng lồi ngay trên mắt. Tôi mừng rỡ đứng lên chờ đợi. Còn con Liên mặt tái cắt không còn một giọt máu, nhưng nó vẫn ngẩng cổ. "Không đúng, tôi chẳng biết thằng này là like ai cả, bọn họ đang vu khống đi tà." Ngay lập tức hai anh công an áp sát lại gần gã đàn, bởi nhìn hắn thôi cũng thấy không ổn rồi. Nhưng tay đàn lôi trong túi ra một tập giấy đó giật ào to. "Mày nói không quen tao á? Coi tật không?" Tao đến nơi hôm nay là để vạch trần bộ mặt của mày. Mọi người nhìn đây. Dứt lời đang tung cái tập đang cầm trên tay ra khắp nơi. Đó là những bức ảnh ghê chụp chung với con Liên, khi cả hai còn sống với nhau trên đảo cai. Tất cả, tất cả từng khung hình dơ ra là tại trước tòa. Một bằng chứng không thể chối cãi. Trị Loan nói với hai tay công an. Đây là nhân chứng có liên quan đến vụ việc, đề nghị các anh cho anh ta vào. con liền sợ hãi chạy đến nhà tìm cái ảnh nhưng quá muộn. Tất cả nó rơi bày chân trụi dưới ánh sáng của công lý. Một nhân chứng không thể thật hơn. Anh luôn nhận ra ngay kẻ đã ngủ với vợ mình trong cái ngày mà anh bị tai biến, chính là hắn. Gã đằng cú đồng xin lỗi anh Luân trước mặt tôi và bác soạn. Gã đứng trước tòa để kể hết những gì mà con Liên đã làm bảy năm về trước. Con Liên không một lời chối cãi, bởi nhân chứng vật chứng rành rành. Còn tòa tất nhiên cũng chẳng còn cách nào ngoài việc tuyên bố quyền nuôi con làng của anh luôn. Cả nhà tôi reo hò như thắng trận. Cái còi tiến gần lại phía mẹ nó, nhưng chưa đến ơi, con bé vừa có tiếng gọi, mẹ ơi thì nó đã chửi rối rả. Cút trời kia con danh con, về với bố mà đi, còn lại đây làm cái gì? Tôi chạy đến bế con bé đang tu tu khóc, tôi nói, "Này, mày đừng có mà khốn nạn nhé. Đúng là tao nhìn không sai." Tao có lại như mày nuôi con bé thực sự không đáng hai chữ cho nó gọi là mẹ ơ chút nào. Về thôi con, con này nó là con mẹ mình, không phải là mẹ cháu đâu. Nhìn lại thì tôi không thít tai đàng đông nữa. Con Liên hầm hực bước ra khỏi tòa với hai tên đi cùng. Chắc con lẻ nó cũng sợ gã đàng trả thù. Cả nhà tôi nán lại cảm ơn chị Loan, cảm ơn quý tòa sau đó mới đi về. Nhưng chưa ra đến cổng tôi đã nghe thấy tiếng la thất thanh của con Liên. À! Ui chết rồi! Nóng quá! Đau quá! Trước cổng toán con lên đang nằm giấy đành đạch Nó lộn qua lộn lại hai tay ôm mặt không hiểu vì sao Cả hai thằng đi cùng cũng đang quần quại đau đớn Tôi nghe thấy tiếng làng thất thanh Bắt bắt bắt bọn cây lại! Chúng đã tạt axit con về người ta rồi Nhưng chẳng ai đuổi theo cả Bởi hai chiếc xe máy đã rồ ra lạng lách phóng đi mất hút một cách kinh hồn Không ai khác chính là gã đằng cùng tay chân đã gây ra chuyện này. Một cách trả thù độc ác, dã man, có chút tàn bạo, nhưng nó xứng đáng. Nhìn con liền với khuôn mặt bị ăn mòn, đỏ hòn, toan máu là máu, mà tôi thấy giận người. Tôi ôm cái cò chạy nhanh ra bên ngoài, con bé vẫn cứ khóc khiến tôi phải che mắt không cho nó nhìn thấy cảnh đó. Mặc kệ con cố nạn vẫn nằm đó, cho đến khi chiếc xe ô tô, nó hay đi được đánh đến đưa nó đi, chắc là đến bệnh viện. Cái kết sẽ không thể đáng hơn cho con đàn bà khốn nạn đã dùng bỏ đứa con của mình Sóng gió ập đến Nhưng may mắn sao là cả gia đình chúng tôi vẫn bình an vô sự Sau ngày hôm đó trời cứ mưa là tôi hơi ngại đi ra ngoài Mẹ tôi hỏi Sao mà mày cứ gión dén này hả con? Tôi nói luôn Mẹ ơi Dù ông trời có sợ ông ấy cho xét đánh không nhở? <cười> có đấy Thế mày lại chỉ bới cái gì à? Tôi không đáp Đúng là lần trước vụ của cái còi tôi có rủ ông ấy một tí thật Cứ mà tất cả những việc tôi làm đều là về mục đích tốt Tôi chắp tay cầu khấn Ông trời ơi ông độ lượng bao dung Lời con nói chỉ như cây cung Dương lỡ trớn Ông đừng vạt con mà tội Ông đẹp trai có mắt nhìn rõ mọi chuyện mà Úi trời ơi Không khấn không sao Khấn xong một cái đọng trời luôn Thôi thì tôi im hẳn Ăn nằn sám hối trong nhà Trốn chạy với cơn bão xong, mọi người lại quay về với cuộc sống thường nhật. Nhưng sau mưa dạo trời lúc nào cũng sáng. Thế quái nào vài tháng sau khi mà vàng dịp Tết, tôi đi thực tập nâng cao để về đảm nhiệm vai trò mới thì ở nhà đã xảy ra một chuyện động trời. Hôm tôi về cũng phải là 2 tháng xa nhà, mang sách nách mang đem quà sang nhà bác Xuân. Tết đến đít rồi, nên năm nào bác Xuân cũng rục rịch gói bánh chưng. Mọi năm có mẹ tôi với bác Soan là hai tay gói chính. Năm nay 27 Tết có thêm một bàn tay phụ nữ nữa mà người này tôi cũng quen, không ai khác chính là chị Luật xưa ngày nào, chị Lan. Tôi ngỡ ngươi bởi làm sao mà người phụ nữ ngồi gói bánh chưng lại nói chuyện tàn mặt thế? Chẳng ai biết tôi đang đứng ngoài cổng, tôi nghe mẹ tôi đánh tiếng. Hay là ra giếng cối luôn đi, toàn người làng người nước cả. Và lại chúng mày cũng thân nhau từ bé còn gì What the hell Cái gì đang diễn ra thế này Tôi chạy vào hắng rộng <cười> Chào cả nhà Ơ chị Lan Sao lúc nay lại ăn Tết ở nhà Thế chồng con chị trai Hà Nội thì thế nào Chẳng hiểu tôi nói sai cái điều gì mà mẹ tôi chửi luôn Trả tiền sử bố nhờ cái thằng này Duyên của mày bị trón nó tha hết rồi hả con Thế thì bao giờ mày mới lấy được vợ hả Giời Tôi bị trùng xuống giả, mặc dù tôi khẳng định tôi đâu có nói sai câu gì đâu. Nhưng sau đó thì tôi mới biết, chị Loan đã ly dị chồng 2 năm nay. Chị sống ở trên Hà Nội một mình. Lý do đó là chị không thể sinh được con. Cố gắng mãi nhưng mẹ chồng cũng không thể chấp nhận. Chồng chị Loan là con một, điều kiện kinh tế có nên không thể nào không có trống được. Mẹ chồng chị Loan thì ngày càng đay nghiến chị là cái loại đàn bà không biết đẻ. Bà ta còn có ý định lấy vợ khác cho con trai. Sức ép quá lớn, cuối cùng chị Loan đành phải ký vào tờ đơn ly dị để chồng ganh tính muốn thuận như lấy người khác. Về quê vài tháng, thấy anh luôn tốt tính, con bé Còi lại ngoan ngoãn, nhất là những ngày giúp anh Luân trong vụ ly hôn dành quần nuôi con, dần dà cả hai cũng nảy sinh tình cảm. Ông bà ta có câu, rồi giá gặp lại cũng thành đôi, số phận ai cũng hẩm hiu. Chị Loan thì không thể có con. Chị bằng yêu thương nhau thật thì cả hai cùng gắn bó chăm sóc cho bé còi. Chị Loan lại là người cùng làng, tính tình tốt, thật thà thì ai cũng biết. Ngày bé mẹ tôi cũng nhờ bác Soan, cô chị Loan lắm, nên về quê là chị sang nhà mọi người thăm hỏi ngay. Từ ngày xong mà cũng mát hít cả dùn. Được như thế thì còn gì bằng nữa. Chuyện vui như vậy mà chẳng ai thông báo cho tôi biết cái gì cả. Cưới được chị Loan thánh đơn cũng có phước lắm rồi. Vừa tài giỏi lại còn có tấm lòng nhân hậu, một cái kết đẹp cho tất cả mọi người. Tôi chợt thấy đúng là tôi hơi vô duyên thật, tôi nói. Em xin lỗi chị tại tại em không biết ạ. Chị Loan cười hiền từ. <cười> không sao, chị vừa cảm ơn em mới đúng. Tôi không hiểu câu nói đó là có nghĩa gì. Nhưng cả nhà giật mình, khi cái còi đi chợ vừa bố về, nó gọi to. Bé ơi, ba ơi! Bố mua được con gà to lửa to đây này. Ôi, tôi nhớ nó quá. Con dành con này, tôi đi ra là nó ồ lên. A, chú Dương, chú Dương về rồi, con chào chú Dương. Lần trước tôi bé mà nó khóc, giờ nhìn nó trở lại đúng vẻ hồn nhiên, tôi mừng vô cùng. Tôi hỏi nó, "Này, cô vừa gọi mẹ nào đấy?" Nó chỉ tay về chị Loan đang đỏ ửng mặt rồi thì thầm vào tai tôi. "Cái kìa, mẹ Loan đấy." Tôi nói lại vào tai nó một câu quen thuộc. Anh luôn đi vào nhà nhìn tôi cười rạng rỡ. Tôi thả con bé xuống. Nó kéo tay bố nó lại gần tay chị Loan rồi nhìn tôi. Hai chú chó gật đầu con bé nói to. "Bố hay lấy vợ đi." Nó cười toe toét, hai cái răng cửa vẫn chưa mọc lại. Nhưng rồi nó sẽ mọc thôi. Cả nhà vui mừng vỗ tay. Chị Loan nhìn nãy luôn e thẹn. Bắc Đoan lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt vui sướng hạnh phúc. Đúng rồi đấy, anh Luân ạ, con bé nó nói đúng. Anh cứ lấy vợ đi thôi. Mùa xuân năm nay ngôi nhà lại có thêm sự hiện diện của một thành viên mới, cùng chúng tôi đón giao thừa. Tiếng cười đầy áp vang cả xóm. Chẳng nhà nào vui bằng nhà anh Luân, bởi từ nay chị Lan sẽ là người lấp đầy khoảng trống của cái gia đình này. Hoa đào nở nụ, chỉ chờ Giang Diêng là tiếng pháo ngày xuân vui cởi sẽ nổ vang. Nhưng trước hết, chúng tôi hãy đón những tiếng pháo của đêm giao thừa đã. Nâng chén rượu lên, tôi, anh Luân, chị Loan, bác Soan và bà Bu hai chị của tôi cùng hân hoan câu nói: "Chúc mừng năm mới." Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Hồng Nhung và tác giả Trừng Lê đến kết thúc của bộ truyện. Trong tất cả những bộ truyện mà tác giả đã viết, thì đây là một bộ mà cái kết theo Hồng Nhung nghĩ là nó mang một tính chất rất vui vẻ, mang màu sắc hạnh phúc nhất. Bộ truyện có buồn, có vui, có đau thương, có dần hồn, nhưng cái cốt lõi đó chính là chuyện đã đem lại cho mọi người một bức tranh nhỏ về một gia đình nhỏ. Tình thương của cha mẹ dành cho con gái luôn là thứ thiêng liêng nhất. Những đứa trẻ cần có cả bố lớn mẹ cùng nhau sát vai và dìu bước chúng tới con đường đời sau này. Tuy nhiên xã hội không phải cái gì cũng tốt đẹp cũng như chúng ta mong muốn. Giống vậy dù thế nào đi chăng nữa thì cũng hãy quan tâm đến những đứa trẻ con của mình. Có thể ai tinh ý thì sẽ thắc mắc tại sao trong chuyện Chu Dương lại không nhắc tới bố của mình mà chỉ nói đến mẹ. Bởi vì Chu Dương có một chút gì đó cũng giống như cái còi và Chu Dương cũng yêu quý cái còi như thế. Bởi Chu Dương biết cái còi mong muốn điều gì. Lại phải tạm biệt quý vị và các bạn yêu quý của kênh hiện truyện sau một bộ truyện nữa. Nhưng cuộc đời vẫn còn rất dài. Các bạn sẽ còn ủng hộ, còn sát cánh cùng tác giả và ông Nhung thì sẽ vẫn còn những tác phẩm hay nữa sẽ được ra đời trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ theo Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon rất.